Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do dương vị diễn đọc. Quyển 8, chương 118. Vào đất Quan Trung, Tào Tháo đánh tâm lý chiến. Lão tướng Lưu Hùng bị quân Tào mai phục, bắt sống tại trận, bị nhốt trong quân trướng chật hẹp, không phải lo ăn lo uống, cũng chẳng cần phải trói tay, trói chân, duy chỉ không được ra ngoài. Nhiều ngày sau, theo lời của tên lính đưa cơm, Ông mới hiểu được rằng người đã đánh bại ông không phải là tư lệ hiệu ý chung do mà là hạ hậu uyên Vị tướng mới đến tăng viện Ông vốn mong mã siêu hàng tội sẽ nhanh chóng xuất binh tăng viện Nào ngờ chờ mãi cuối cùng hạ hậu uyên và từ hoảng lại xuất hiện trước Lưu Hùng cảm thấy mọi sự không ổn Lẽ nào lão tao đã xếp dự liệu từ trước Thương Diệu ở Thái Nguyên lẽ nào đã bị tiêu diệt Vậy ta sẽ có kết cục thế nào đây Giờ đã là tù binh Có lo lắng đến mấy cũng vô dụng Đành chịu sống vật vơ qua ngày Mai mà binh mã ông ta mang từ Lam Điện tới Đại đa số đã phá vòng vây chạy thoát Chỉ có số ít bị bắt sống. Chừng nay tuổi vẫn còn ra ngoài chém giết, Đúng là không nên dại dột như vậy Nay xuất quân bất lợi sâu tóc đa bạc Mà còn bị bắt làm tù binh Thật quá mất mặt Muốn chém muốn giết thế nào thì tì Cùng lắm cũng chỉ chết mà thôi Nhưng Lưu Hùng chờ mãi vẫn chẳng ai đến đoạt mạng, chỉ giam cầm như vậy. Đồ ăn thức uống mang đến càng ngày càng ngon, thỉnh thoảng còn có cả một vò rượu nhỏ, ngày rộng tháng dài thành quen. Ông ta thậm chí còn được ra ngoài trướng, đi lại vài vòng dưới sự giám sát của đám lính. Điều khó chịu nhất là mãi vẫn chưa thấy tướng lĩnh của Tàu danh đến. Nếu như Tàu Nhân, Hạ Hậu Uyên, chung Do, chịu triệu kiến, cho dù bị mắng chửi một trận, rồi lập tức bị giết cũng còn thoải mái hơn nhiều. Thế này chẳng phải biến thành con tin của Tào Danh sao? Lẽ nào Tào Tháo muốn dùng ta để khống chế chư tướng quan Trung? Lưu Hùng càng nghĩ, càng không hiểu. Đành cứ thế sống trong nghi hoạt, chừng hơn một tháng, cuối cùng cũng có một quan viên của Tào Danh bước vào trong trướng. Vị quan kia chưa đầy 60 tuổi. dáng dốc không cao, râu tóc bạc trắng, đầu đội vó biên. Mặc một chiếc áo phải màu xám. Theo sau ông ta còn có hai người. Một là công tử Văn Sinh tướng mạo thanh tú người còn lại lưng hổ eo gấu khoi giáp sáng bóng đầu beo mắt trợn tướng mạo hung ác hẳn là một viên mảnh tướng lưu hùng bị nhốt hơn một tháng trời ý chí sớm đã tiêu tan chỉ lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn rồi lại cúi đầu xuống vị quan kia bước quanh ông hai vòng đoạn cười ha hả nói ông chính là lưu tướng quân đến từ lam điền sau lưu hùng không đáp vị quan kia lại nói dân gian truyền rằng lâm điện sinh ngọc nhưng cũng xuất kỳ nhân đều nói ông có thể phun mây nhã xương có đúng vậy không lưu hùng quay đầu đi không buồn nhìn vì công tử tra tuổi tặc lưỡi nói có lẽ ông ta nhã xương đến nổi mờ cá mắt rồi bằng không há lại bị chúng ta tóm sống như vậy chớ nhiều lời thế vị quan kia xua xua tay lại hỏi dưới trướng ông có bao nhiêu binh mã cứ sao lại làm phán triều đình lưu hùng vẫn chẳng nói chẳng răng vị võ tướng kia thấy vậy bèn mắng Đại nhân nhà ta nói chuyện với ngươi Cứ sau không đáp Bất tất phải như vậy Người mau lui lại Vị quan viên này cũng thật kiên nhẫn Còn tự mình kéo ghế Ngồi sát bên cạnh lưu hùng Đoạn quay sang gọi vị công tử đó Hành quân đường dài thực khiến lão phù mệt lử mau đến đấm lưng cho cha Vị công tử nghe vậy Bèn rớt bước đến nhẹ nhàng đấm lưng Bóp vai cho ông ta Thì ra họ là cha con Vị quan kia cũng không để ý đến lưu hùng nữa Chỉ mãi lắm bẩm với con trai mình. Nếu không phải thì đám lắc nhắc các ngươi. Ta từng tuổi này việc gì phải đường xa dạng dặm hành quân mệt nhọc thế này. Ta đã hơn 50 tuổi, xưa có câu. Người ta đến 50 tuổi thì biết được thiên mệnh, 60 tuổi nghe hiểu được gian ngay. Những kẻ tầm tuổi cha đều không mạng đấu đá nữa. Sắp thành xác khô nằm trong quan tài rồi, còn ham sông trận chém chém, giết giết. Lẽ nào để người đời mắng giết sau lưng, là già mà không biết tự trọng. Người hơn 50 tuổi tự nhận là già Mà không biết tự trọng Thứ hỏi kẻ sau tuổi Nghe hiểu được gian ngay Ngồi cảnh biết phải nói gì đây lưu hùng biết ông ta Chỉ gà mắng chó Nhưng vẫn nhận nhìn không nói Dị quan viên thở dài một tiếng Lại lắm bẩm Số ta cực khổ cả đời Khi trai trẻ muốn lo tính tiền đâu Ai ngờ đường sĩ hoàng trắc trở Lại gặp lúc quân khăn vàng giấy loạn đóng trác nhập kinh Thiên hạ bắt đầu đại loạn Tử binh đánh trận cố nhiên là có chí tung hoành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là để tự bảo vệ lấy mình Trước là để bảo vệ hương dân, sau là để bảo vệ nhà Minh. Nam chinh bắt chiến, đồng chém tay giết, khó khăn lắm mới đứng vững được. Chỉ mong có thể lưu lại chút phú quý cho hậu bói tử tôn. Nhưng nào có được, đánh tiểu tư các ngươi thật không biết điều, vẫn muốn làm loạn cả lên. Tự mình làm loạn còn chưa đủ, lại còn kéo cả lão già ta đây ra để phu trương thành thế. Hại ta già cả. Mà còn phải buông ba tranh giành Đó chính là tâm tư của Lưu Hùng Trong những ngày gần đây Bị nói trúng nỗi khổ tâm Ông bèn định thần lắng nghe Lão tử có câu Khúc tắc toàn Uổng tắc trực Oa tắc danh Tệ tắc tân Thiếu tắc đắc Đa tắc hoạn Vật cùng tắc phản Ngươi càng không biết thế nào là đủ Càng đi tranh giành Cuối cùng sẽ càng chỉ thiệt vào thân Kỳ thực đường rộng thênh thang Đã bày xa sẵn chỉ xem ngươi có chịu đi hay không nếu đi thì ắt sẽ có ngày phú quý vô biên như băng vẫn muốn tự mua đồ đường tắt chỉ e ngay cả vung liếng cũng mất sạch lưu hùng trong lòng thầm nghĩ câu nào câu nấy rõ ràng có lý chưa tướng quang trung nếu chịu đầu hàng giúp sức vào trợ tàu tháo ngày sau há lại không được hưởng phú quý còn nếu vẫn cố ý muốn làm thảo đầu vương chưa biết sẽ tồn tại được bao lâu chiếm đoạt trung nguyên há là dễ dàng như vậy sao Không cẩn thận thì ngay cả đất hương thổ cũng bị mất, chết không có đất chung. Vị quan kia, cầm lấy tay con, thở dài não nề. Con cũng đọc không ít sách, hẳn cũng biết thượng thư, hồng phạm, có nói về ngũ phúc chứ. Thưa, nhi tử không biết, công tử này thật thông minh. Kỳ thân thuộc như nằm lòng nhưng lại vờ nói không biết, hiểu được phụ thân mình muốn nói cho kẻ khác nghe. Vị quan kia nói, ngũ phúc gồm. Phúc thứ nhất là Thọ Phúc thứ hai là Phú Phúc thứ ba là Khang Ninh Phúc thứ tư là Du Hảo Đức Phúc thứ năm là Khảo Trung Mệnh Thưa, câu này nên hiểu ra sao ạ Nên hiểu rằng Đứng đầu ngũ Phúc chính là Thọ Sống một đời người Cho dù có chí tung hành Có tài thao lược đến mấy Nếu không được sống Thì cũng để làm gì Thế gian ngàn vạn phú quý Cũng chỉ hưởng thụ được Nếu như ta còn sống Quân tử có ba điều răng Thiếu chi thời, huyết khí vị định, giới chi tại sắc, cập kỳ tráng giả. Huyết khí phương cương, giới chi tại đấu, cập kỳ lão giả. Huyết khí ký ai, giới chi tại đắc. Chỉ có tâm niệm ba điều răng ấy mới có thể đắc thọ trường cũ. cha này đã gần tuổi thất tuân. Cũng coi như có thọ rồi. Lưu hồn thầm nghĩ, ta đây còn thọ hơn. Phúc thứ hai là phú, chúng sinh trong thiên hạ, cả đời điều vì lợi ích của cải mà bông ba khắp chốn, chẳng lúc nào thấy bình yên. Người ta thường nói tiền tài là vật ngoại thân, nhưng không có cái vật ngoài thân này thì làm gì cũng khó. Nhưng lớn có đại phú, nhỏ có tiểu phú. Kẻ đại phú có được tứ hải, Đọt cả giang sân trong tay; kẻ tiểu phú thì An gia, thủ phận, cơm nho áo ấm, thanh sắc khuyến mã chẳng cần phải lo. Chà đầy quan cao lộc hậu, không cần phải lo nhiều về điện sản gia trạch. Cũng có thể coi là có phúc rồi Lưu Hùng lại nghĩ Ta đây tuy không thể coi là quan cao lộc hậu Nhưng ở Lam Điền cũng là kẻ nhất hô bách ứng Rượu ngon thịt thơm Chẳng thiếu thứ gì Khi xưa phải đi hái thuốc Cũng vất vả gian trưng Nhưng gần 30 năm nay Thì chưa từng nhọc lòng vì tiên phúc thứ ba là Khang Ninh Vị quan viên kia thở dài Cái này thì cầu không được Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng Sống trong thời nay Trên có thiên tử, dưới đến lê dân Ai có thể hưởng thái bình kia chứ? Lưu Hùng cũng thầm than thở Sống trong thời thế này Người như ta cũng chẳng được yên thân Phúc thứ tư là du hảo đức Câu này rất thú vị Vị quan viên chợt mỉm cười Lão tử có câu Thượng đức bất đức Thị dĩ hữu đức Hạ đức bất thất đức Thị dĩ vô đức Theo ta nghĩ câu này quá hời hợi Cần phải hiểu rằng người có đức thì không câu nệ ngũ thương. Đức nghĩa là được. Kẻ có được nhân tâm trong thiên hạ là Đại Đức, kẻ được may mắn, hạnh tiếng là Tiểu Đức. Do đó, những kẻ trong tay đạt được điều gì, thì sẽ có được cái Đức đó. Người vang danh một phương, mệnh lệnh tôn quý, được chúng nhân ủng hộ, thì chính là kẻ có Đức. Cách giải thích này, tuy khiên cưỡng, nhưng lại thuận tay người nghe, lưu hùng nhất thời cảm thấy cao hứng. Lão đây nếu không phải có Đức, thì đâu bị đám người kia lôi kéo. ông ta càng nghe càng thấy xuôi tai yên lặng chờ vị quan này nói câu cuối. nào ngờ đến đây lại không nói thêm gì nữa. vị công tử vội hỏi phụ thân, vậy phút cuối cùng trong ngũ phúc thì sao? vị quan viên trầm mặt hỏi lâu, bỗng nói khó thai, khó thai. lưu hùng thật sự không nhìn được nữa, khẽ quay ra hỏi có gì khó chứ? vị quan viên kia đưa mắt liếc ông ta, vuốt sau nói cái gọi là khẩu chung mệnh. Chính là thiện chung Nhưng cũng không chỉ là thiện chung Không có tai ương Không có hoạn nạn Chết gì già ở trong nhà Có thể coi là thiện chung Nhưng chưa chắc đã là khảo chung mệnh Vậy thế nào là khảo chung mệnh Lưu Hùng tò mò Vị quan viên bèn đứng lên Chậm rãi vừa bước vừa nói Một đời người gây dựng công danh Khi đến tuổi vạn niên Mà vẫn chưa được công danh của mình Thành danh được giữ tiếng thơm Nói thì dễ nhưng làm mới khó Nếu như đi sai một bước, coi như mất tất tiếng thơm cả đời, trôi theo dòng nước. Bị hậu thế, chê cười ngàn năm. Không được rồi. Lưu hồn nghe vậy, trầm ngâm chê lát, rồi phẫu đùi than thở. hỏng rồi. Ta bị bọn nhảy sanh dụ dỗ, do túi già mà không được yên thân. Câu này vừa thốt ra. Ông ta mới nhận ra rằng mình đã mắc bẫy. Vị quan viên quay người lại, miếng cười nhìn ông ta. Lão tướng quân, ngài hối hận rồi sao? Khuôn mặt già nua của lưu hùng Chợt đỏ lựng Định mở mồm phủ nhận Nhưng lời đã nói ra còn giá vờ sau được Bèn than thở Hay muộn rồi Giá như ta không động mưu tạo phản Giờ sắp xuống lỗ mà còn cố đấm ăn xôi thật là tức chết đi được Lão tân quân nếu đã hối hận Vậy xin quy thuận thừa tướng Thì có gì không được Việc đã đến nước này e là thừa tướng Khó có thể khoan dung Vị quan viên kia cười nhạt một hồi Đưa tay vuốt râu nói Niệm tình ngươi mới tàu phản Cũng vì ngươi cũng đã già cả Lão Phu sẽ tha cho ngươi Lưu Hùng há mầm trận mắt Ngài, ngài chính là Lão Phu chính là Tào Tháo Tào Thực hứa chữ ở bên cạnh bật cười Lão già ngươi kinh nghiệm dạng dày Vậy mà cũng không nhận ra thừa tướng nhà ta Lưu Hùng hoàn toàn không thấy ngờ được Vị quan y phục tâm thương này Lại là thừa tướng đương triều Càng nghĩ càng thấy nực cười Ta đã sống hơn 60 năm Chẳng những không hiểu thời thế mà cũng có mắt không trồng, đúng là hầu đồ. nhưng tội tướng có một chuyện không phục. cứ sau ngày dâm cầm mã đăng khiến cho mã siêu nổi loạn. lão phu dâm cầm mã về uy, lúc nào ông ta đang ở hứa đâu yên ổn vô sự. lời này là thật sao? lưu hùng vẫn không tin. ta là thừa tướng đương triều, há có thể nói rằng sau lưu hùng thẫn thờ ngồi đó, thế này là sao chứ? lẽ nào tào tháo sớm đã biết ông ta tuy dũng mãnh nhưng đầu óc lại không được thông minh cho lắm. Đèn cười nhạt nói Lão Tân Quân vẫn còn chưa hiểu sao Không phải Lão Phu Dâm cầm mã đăng Khiến cho con trai ông ta mu loạn Mà là má siêu Không niệm tình phụ thân hắn Đang ở trong tình cảnh nguy hiểm Cố ý cử binh làm loạn Lưu Hùng mới đầu không tin Nhưng nghĩ kỹ Thấy Tào Tháo là đương triều thừa tướng Hát có thể ăn nói bừa bãi Hơn nữa bản thân ông hiện đang bị tống giam Ông ta cố tình lừa gạt để làm gì Nghĩ đến đây Ông cằn giọng chữ lớn Tình nghịch tử này Thật là đáng hận Tào Tháo vuốt sau cười nhạt Cổ nhân có câu Chí loạn chi hóa Quân thân tương tạc Trường thiếu tương sát Phụ tử tương nhẫn Đệ huynh tương vu Tri giao tương đảo Phu thê tương mạo Nhật dĩ tương nguy Thất nhân chi kỷ Tâm nhược cầm thú Trường tà cẩu lợi Bất tri nghĩa lý Trong thời loạn thế này Những kẻ mờ mắt vì lợi Đâu đâu cũng có Chúng không niệm tình phụ tử chẳng niệm nghĩa quân thân há có gì lạ nếu tài hà biết nội tình như vậy há lại đồng mưu tào phản cùng hắn lưu hùng hói hận không xiết tào thưng bước qua thi lễ với lưu hùng lão tướng quân đây chính là câu phụ thân ta vừa mới nói tự mưu đồ đường tắc sẽ chuốc họa vào thân nay quân triều đình đều là binh mã thiện chiến còn hai nhà hàng mã chẳng qua chỉ là đám ô hợp đơm đấm há có thể tranh sáng với nhật nguyệt nói đoạn nhìn hứa chữ vẫy tay hứa chữ hiểu ý vén xem trứng lên, đọt lấy cây trường mâu từ tên về binh, hai cánh tay khẽ cong, chỉ nghe rắc một tiếng cây trường mâu đã gãy làm hai khúc. Lưu Hồng thấy vậy thì giật mình, ngay cả ông ta thở trắng niên. Cũng chẳng khỏe được như vậy, Tào Tháo liền thêm mắm dầm muối trong danh ta. Những kẻ kiêu dũng như vậy, nhiều không kể xiết, chưa tướng hoàng trung há có thể không bại? Ý trời như vậy có thể bất tuân hay sao? Lưu Hồng toát mồ hôi lạnh nhưng ta và dư tướng đã thầy làm huynh đệ, nếu thư tướng chịu mở hồng ân, mặc tướng nguyện trở về quan trung, khuyên chúng tướng rút quân quy thuận, hóa càng qua thành gọng thạch. Điều Tào Tháo cần chính là câu nói này, ông vội nắm lấy tay ông ta. Lão phu mấy ngày trước có một giấc mơ, mơ thấy binh mã tiến vào quan trung, có thần nhân giúp đỡ. Giờ nghĩ lại, thấy thật là linh nghiệm. Thần nhân đó chính là lão tướng quân vậy. Không dám, không dám. Lưu hồn Ngại ngung, lắc đầu, Tào Tháo lại dặn dò Tào Thức. Còn mau trở về, dặn bọn hàng hậu chuẩn bị, lát nữa mời lão tân quân chuyển đến trung quân nghỉ ngơi. Ngày khác ta sẽ đích thân mở yến tiệc để tiễn lão tân quân lên đường. Lưu Hùng tay Vân Vê chồng râu bạc, cười nói, vô công bất thù lộc. Hai tháng nay hạ hậu tân quân. Cũng chưa từng đối xử Tài Bạc với Tài Hạ, có gì phải nghỉ ngơi. Ngay sát may Tài Hạ sẽ trở về đại danh ở phía Tây. Nếu có thể khuyên bọn họ bãi binh Quy hàng là tốt nhất. Nếu không thể thì Tài Hạ sẽ dẫn quân bản bộ về Lam Điền làm sách ứng. Tốt lắm. Tướng quân quả là thấu hiểu đầy cuộc. Tào Tháo đứng dậy, Lão Vu xin đa tạ tướng quân. Nói đoạn bên chắp tay thi lễ, Lưu Hùng há là dám nhận. Thấy vậy, vội vàng quẳng ký sang một bên, quỳ xuống trước mặt Tào Tháo. Thừa tướng xin chết tự hạ mình như vậy. Mặt tướng nhận ơn của triều đình, được miễn tội phản loạn, tự biết phải dốc sức khuyển mã. Ông ta đã bị cảm hóa đến mức lời lẽ vô cùng thống thiết Tào tháo cuối cùng cũng hài lòng Vội đỡ ông ta dậy Cũng được Đợi sau khi xong đại sự Lão Phu sẽ đa tạ sau Cũng là để tử tôn của tướng quân Được hưởng phú quý Nói đoạn chỉ về phía tào thực Chúng ta từng này tuổi đầu Ra ngoài đánh trận Còn không phải vì bọn trẻ này sao Bọn chúng không hiểu chuyện Lúc nào cũng để chúng ta nhọc tâm vất vả Ai nói không phải kia chứ Lưu Hùng thở dài Ngày nghỉ sớm đi Đám già chúng ta vẫn còn phải tiếp tục lăn lộn Tào Tháo vờ tỏ vẻ mệt mỏi Quẳng lại câu nói đó rồi ra khỏi trứng Lúc này ngoài trứng khá náo nhiệt Lâu khê giả hũ, trân kiêu, đậu phụ, vương sáng đều đang đứng đợi Còn có không ít thân binh, phục dịch Thấy ông già này nói hai ba câu Đã được Tào Tháo thả đi Ai nấy đều cười nói vui vẻ Thấy Tào Tháo bước ra Cả đám nhau nhau tán thưởng Thừa tướng cao minh Tào Tháo ra hiệu mọi người yên tĩnh vẫy tay cho đám thân binh phục dịch lui ra tất cả đã được chuẩn bị từ trước nào là cắm bao đai ngọc đá quý bảo kiếm gà béo rượu thơm tất cả những của ngon vật lạ đều sắp sẵn đưa vào ngoài ra còn có hai nhà đầu xinh đẹp bầy lư hương bước vào há lại không khiến ông già này xứng như thần tiên chúng nhân ai nấy che miệng cười chỉ đến khi ra khỏi đại trại của hạ hậu uyên mới thỏa sức phá lên cười vương sáng nói Thừa tướng chỉ dùng một kế nhỏ đã thu phục được lão già này, khiến cho ông ta thành tâm cẩm phục. Lần này đi, ác sẽ thuyết phục được chư tướng Quang Trung. Chẳng bao lâu nữa sẽ thu phục được đám phản tướng đó thôi. Há có thể dễ dàng như vậy sao? Lâu khi vẫn không thôi lo lắng. Có câu lòng tham không đáy, lưu hùng già cả dễ bề thuyết phục. Nhưng những kẻ phản loạn vốn sẵn tính trời kia, chưa chắc đã chịu nghe. Quân phiệt Quang Trung đều là một lũ hung hãn, trở mặt như trở bàn tay. Mọi việc chẳng thấy thuận lợi như vậy. Giả hữu lơ đảng nói một câu. Thuyết phục được là tốt, còn thuyết phục không được cũng tốt. Chỉ cần ông ta chịu chuyển lời tới đám phản tướng kia, chúng ta sẽ không uổng công. Tào Tháo nghe thấy câu này, bất giác nhìn ông ta. Đúng là giả văn hòa. Chỉ có ông là người biết được ta đang nghĩ gì. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến ai nấy đều sùng mình, không ai lưu tâm. Nhưng đậu phụ lại mang theo một chiếc áo lông chồn lập tức khoác lên người Tào Tháo thừa tướng mau mặc vào người quả là cẩn thận lần này xuất binh vốn dĩ ông có mang theo biện thị còn mong rằng người vợ già sẽ chăm sóc cho mình nào ngờ số mệnh phu nhân đa tai đa nạn binh mã vừa ra khỏi hà bắc đã lâm bệnh không thể đến đồng Quang cũng chẳng thể về nghiệp thành đành lưu lại mạnh tân nghỉ ngơi Đậu phụ ân cần hỏi hăng. này phu nhân không có ở đây ngài phải chú ý bảo trọng nếu chẳng may cơn đau đầu lại tái phát đừng nói chúng tài hạ không biết làm sao Ngay cả đại công tử đang lưu thủ ở Nghiệp Thanh Cũng sẽ lo lắng Phụ tử liền tâm mà hắn ta luôn biết cách nhắc đến Tàu Phi Lúc thích hợp Nó lo lắng cho Lão Phu Lão Phu chẳng lẽ không lo lắng cho nó sao Tàu Tháo than thở Nếu nó có thể yên ổn lưu thủ Nghiệp Thanh Thì cũng không phụ lại sự kỳ vọng của Lão Phu rồi Tàu Thực đột nhiên hắt hơi một tiếng Cái thời tiết quỷ quái này Mới tháng 8 mà sao lạnh vậy Công tử nhầm rồi Bây giờ không phải là tháng 8, mà là tháng 8 nhuận. Vương Sáng xua tay cười nói, dân gian có câu, nhuận thất bắt nhuận bác. Nhuận bác, động sát phạt, có sát phạt hay không thì tài hạ không biết, nhưng đông cứng cả người thì không sai chút nào. Đại binh của chúng ta đến tận nơi đây chẳng phải là động sát phạt hay sao. Tào tháo cũng bật cười, lát nữa trở về mặc thêm áo ấm. Nô cơm ấm cợt rồi lưu mãn với mã nhi một phen. Ồ, oh, tử văn đi đâu rồi? Ông đột nhiên nhớ đến Tàu Chương vương Sáng trả lời Nhị công tử nhàn rỗi quá không chịu được Hôm nay đến chỗ từ Hoảng Tân Quân Tuần Danh chắc cũng đang đi cùng xích thâu Tàu Tháo nghe vậy Liền giật mình Mau gọi nó ngay Chiến trường há phải trò đùa Đây không phải là bắn chim săn thú Tính khí nói như vậy chẳng may gặp phục binh Lại phải chém giết Nếu có mệnh hệ gì thì mẫu thân nói chết mất Mau đi, mau Hứa chữ hàng hậu vân dạ liên hồi Vội thúc đám thân binh lên ngựa đi tìm, mắng thì mắng, chửi thì chửi. Người làm cha có ai không xót con mình, ngay cả Tào Tháo cũng vậy. Kể từ ngày Tào Tháo lĩnh binh xuất chinh, Tào Phi liền dọn đến Mạc Phủ. Đây không phải là lần đầu y phụ trách lưu thủ, nhưng trước kia chỉ là hư danh, tất thảy sư phụ, đều có người khác lo liệu. Tào Phi cứ việc làm một vị công tử tiêu dao tự tại, nhưng nay thì khác, y lấy danh nghĩa Ngũ quan Trung, lang Tướng phó thừa tướng tổng đốc tất cả các sự vụ lưu thủ những chuyện to nhỏ trong nghiệp thanh đều với qua tay y tàu phi cũng biết đây là lần thử thách của phụ thân đối với mình nên lúc nào cũng lưu tâm cẩn thận không dám lơ là dù chỉ một phút hàng ngày cứ đến giờ bảo là tàu phi lại thức dậy ăn vần xong xuôi còn không kịp dùng bữa đã đến thẳng thính chính đường xem có công văn khẩn cấp nào không sau đó lại đến hạt minh đường Đứng sau bức xem để vấn an cho vị phu nhân. Y ăn qua lo mấy miếng rồi bắt đầu xử lý công vụ. Bận rộn cả một buổi sáng. Đến buổi trưa, lại dùng cơm với trưởng sự quốc tuyên, hậu quân Từ tuyên. Đàm luận về những điều tâm đắc trong chính sự. Muốn hay không cũng phải giả giờ, phụ họa vài câu. Lúc tàn cuộc không phải ai cũng lui hết. Lưu Dực, tô lâm vẫn đứng bên cạnh ôm cái chồng sách chờ đợi. Hoặc là cố nhân đại nghĩa, hoặc là đạo đức văn chương. Làm bầm đọc cá nửa ngay Lọt tay hay không lọt tay cũng phải nhẫn nhịn Khó khăn lắm mới đuổi được bọn họ đi Thì Lương Mậu, Thường Lâm lại tới Việc trong phủ còn đầy ra đấy Đến lúc sắp xếp xong Thì trời cũng tối Y lại cùng với đám huynh đệ như Tào Lâm, Tào Bu Dùng bữa tối đang tắt chặt tình cảm hơn nữa Nếu hẳn còn sớm Y phải nhận nại, đánh một ván cờ với chúng Rồi đến nhà sau thỉnh an các phu nhân Hoặc là gọi Tào Chân, Tào Hưu Đến luận bang về quân vụ hoặc là đàm đạo Vân Chương với Nguyễn Vũ, Lưu Trinh. Ngày nào cũng vậy, thực khiến cho vị Tân Quang mới nhận chức, bận tối mắt, tối mũi. Sở dí Tàu Phi bận rộn như vậy đều là do Tào Tháo. Ông đã cho phép Tàu Phi mở phủ, lại cho phép xử lý mọi sự vụ lưu thủ. Như vậy cũng đồng nghĩa với mọi việc của Thừa Tướng Phủ, Ít Châu Phủ, Ngũ quan Trung Lăng Tướng Phủ đều đấu lên đầu một mình Tàu Phi. Lại cộng thêm đằng sau còn có một đống việc nhà Dù có ba đầu xót tay cũng không thể lo sợi, nhưng vì đại công tử này là Tân Quang mới nhận nhiệm vụ. Vừa phải thể hiện bản thân với phụ thân, lại phải ra uy trước mặt quần liêu. Thế nên lúc nào cũng phải cúc cung tận tụy, chu đáo phèn to cố gắng sắp xếp ổn thỏ mọi việc, há lại không mệt. Chớp mắt hai tháng đã trôi qua. Tàu Phi thật sự không chịu được nữa, cả ngày ngủ không tròn giấc. Cơm ăn không ngon, mệt mỏi quá sức thành ra lơ là. Y làm việc lâu như vậy nên cũng có chút mách khóe Chỉ cần đến ngồi ở thính chính trường Chẳng cần nói câu nào Quốc uyên và mao giới cũng sẽ bê công văn đến Bảo Y đông ấn Trước khi xuất binh, Tào Tháo sớm đã có sắp xếp Dường như Y có bận tâm đến mấy Cũng chỉ uổng công vô ích Sáng sớm hôm ấy, Tào Phi vừa thức dậy Vẫn chưa kịp đọc công văn Từ tuyên đã bước vào mời Y ra khỏi thanh Đi tuần Từ tuyên là hậu quốc quân Đô đốc lưu thủ binh mã Nhưng Tàu Phi cũng là thế nhân của Tào Tháo. Cứ cách nửa tháng lại phải đến đại danh trung quân một lần. Tàu Phi thay y phục, cùng đoàn chiêu, nhậm phúc, lên xe ngựa, ra khỏi thành để diệt binh. Đối với Tàu Phi mà nói, việc thoải mái nhất trong lần lưu thủ này là được đi tuần danh. Tướng sĩ trung quân, trận thế chỉnh tây, đứng nghiêm hai bên, đồng thanh hô phan. Quả là lạ mang lại cảm giác thống lĩnh thiên minh vạn mã. Thế nhưng việc này chỉ mang tính, tượng trưng. Y đi được võn vẹn hai vòng lại phải trở về mặt phủ Tàu Phi vừa bước vào thính chính đường. Đã cảm thấy đau đầu. Y đã lỡ mới có nửa ngày mà quốc uyên, lương mậu, mau giới. Đã ôm hàng đống công văn đến đứng chờ bên trong. Thế là Tàu Phi tháo khôi cởi áo giáp. Vội vội vang vang thay y phục rồi ngồi xuống án đọc công văn. Thấy ruộng ít châu tăng lên ba phần. Thủy quân thanh châu. Trưng tập thuyền bè. đồn dân dương châu. Tự ý trống việc lao dịch. Chứ hậu vương nước Triệu là lưu xá lâm bình qua đời. Người Âu Hoàng ở quận đại tuyến cống cửa tốt, bao nhiêu sự vụ hỗn loạn phức tạp. Mai mà quốc uyên đã phi diệt gần hết, chỉ đợi đông dấu để gợi đi. Tàu Phi chỉ đọc lướt qua, hỏi lâu bỗng bị thu hút sự chú ý bởi một tờ giáo lệnh Lã cống, lã hiệu thông nhận chức thứ sự giữ châu sau. Tàu Phi vô cùng ngạc nhiên. Thế này là sao? Chẳng phải đã xác định bổ nhiệm lưu y, làm thứ sự giữ châu rồi sao? quốc uyên lập tức trả lời Khải bẩm tướng quân việc này sau khi chúng tại hà thương nghị đã quyết định thay đổi tàu phi nhận chức ngũ quan trung lăng tướng trên danh nghĩa thuộc về quan võ quốc uyên không tiện xưng hô là công tử nên đổi thành tướng quân là chủ ý của ai tàu phi vẫn không buông tha phụ thân ta trước khi xuất chinh đã đích thân dặn do khi đó ông cũng có mặt lưu tông vào kinh nhận chức giáng nghị đại phu tôn quang nhận chức thứ sự thanh châu Lý Lập làm thứ sử Kinh Châu Lưu Y làm thứ sử Dự Châu Tại sao những kẻ khác không thay đổi duy chỉ có Lưu Y đã bị bãi miễn Lưu Y và Y vốn là chỗ giao tình thân thiết Tàu Phi đương nhiên không đồng ý Quốc Yên chậm rãi trả lời Phạm mọi chuyện đều có lợi và có hại Đây là quyết định cuối cùng của thuộc hạ Và chư vị đại nhân Dự Châu là nơi thiên tử đang ở Xứ quân nên để một bậc sĩ nhân Đức Cao vọng trọng đám nhận Lá cống là hậu vệ Của bậc danh thần Tại Đức Sông Toan Lưu uy Tuy có chút tài danh Nhưng hành sự bất cẩn Lại tham lam xa hoa Chỉ e thanh danh không tốt Thế nên mới thay đổi Đây là do thừa tướng đích Thân chỉ định Có thể dễ dàng thay đổi vậy sao Tào Phi biết ông ta có lý Đành đưa phụ thân ra ép Quốc uyên Mặt không biết sắc nói Tại hạ nhân chức trưởng sự có thể tùy nghi, hành sự. Nếu làm việc không thỏa đáng, ác sẽ tự tạ tội trước thư tướng, xin tướng quân, dùng ấn. Tàu Phi không biết nói gì hơn. Trong lòng thầm bất bình. phụ thân giao cho ta quyền chuyên mệnh. Vậy mà bọn họ cũng được tùy nghi, hành sự. Cứ tùy nghi như vậy, thì ta chuyên mệnh thế nào được? Chức phó thư tướng này đúng là danh hảo. Y đành phải nén giận, đông ấn lên. Tờ công văn tiếp theo là một lệnh điều động. Do mau giới từ tay viết, Thôi Lâm, Thôi Đức Nho, làm biệt giá Ký Châu. tào Phi lạnh nhạt nói, Nếu ta nhớ không nhầm, Thôi Lâm là tổng đệ của Tây Tàu Duyện Thôi Diễm phải không? Đúng vậy, mau giới bẩm tấu. Thôi Quý Khê hiện đang ở Tây Tàu, Mạc Phủ. Lại cho Thôi Đức Nho, làm biệt giá Ký Châu. Như vậy quyền bính của gia tộc Thôi Thị ở Ký Châu chẳng phải quá nhiều rồi sao? tào Phi cảm thấy rất không vui. tào thực lấy con cái nhà Thôi Thị. Mạc Phủ thêm một người họ Thôi chẳng khác nào. Thêm một kẻ trong phe tàu thực Lúc nãy các ngài nói Mọi việc đều có lợi có hại Lẽ nào làm như vậy cũng được Thôi Diễm bản thân đã quản nhân sự Nay lại thu nhận huynh đệ trong nhà Hát không phải U ái quá sao Mau giới và quốc uyên đưa mắt nhìn nhau Thật sự không biết gì đại công tử này Hôm nay làm sao Bèn trăm giọng giải thích Thôi Đức Nho là bậc kỳ tài Người ở Ký Châu không ai không biết Hơn nữa việc này thuộc hạ tự mình sắp xếp Không phải do Thôi Tây Tàu tiến cử Mà cho dù Thôi Tây Tàu có tiến cử Thì việc tiến cử hiện tại Cũng không phải là không được lựa người thân quen Có ai dám nói gì mau giới là một người thẳng tính Có gì nói đó Trước nay chưa từng nhìn sắc mặt người khác Được được Dù sao các ngài cũng đều có quyền Tì nghi hành sự Ta nghe theo là được Tàu Phi bực bội Dập ấn xuống mau công Ta thấy ngài có thể giúp cho Thôi Thị Tại sao lại không giúp ta Người mà ta tiến cử cho ngài Sao đến hôm nay ngài vẫn chưa đề bạc Phải chăng ta có lỗi gì với ngài sao Đây rõ ràng là những lời hờn giỏi Màu giới nào dám nhận những lời đó Vội vàng, ven áo, quỳ sụp xuống đất Lão thân Dựa vào tài cán của từng người Để bầu nhậm chức vụ Người tướng quân tiến cử chưa có danh vọng gì Nên tại hạ không dám phùng mệnh Mong tướng quân coi xa tắc làm trọng Hành sự công chính Ông ta ti đã quỳ xuống nhưng lợi lẽ cũng không hề mềm bớt chút nào. Tàu Phi bị nhân đạo lý đào tào búa lớn ấy làm cho vừa tức vừa hận, không biết phải làm sao, thẫn thờ hỏi lâu, đành nuốt nước bọt nói: không cần nói nữa, tiếp tục làm việc. Y Mông Lung nhìn đám quyển trúc, tâm trí như để nơi đâu, thôi diễm chắc chắn cùng phe với tàu thực, hiện giờ mau giới cũng cùng hội cùng thuyền với bọn họ, cứ cái đà này thì chẳng có người nào của ta bước chân được vào phủ này mất khó khăn lắm mới xử lý xong đóng công văn giấy tờ quốc uyên mau giới đều đã cáo lui tào phi díu mài mệt mỏi nhìn lương mậu lương trường sử ngài do phụ thân phải đến cho ta nay ta xử lý việc chính sự theo lý thì ngài nên giúp sức phò tá quốc uyên phê thị công văn suốt ngài không đến đọc cung lương mậu trả lời thuộc hạ không dám lơi là tất cả công văn đều đã xem qua tào phi lửa bốc lên đầu đều đã xem qua sau Vậy tại sao bọn họ chính sửa giáo lệnh ngài lại không ngăn cản? nào ngờ lương mẫu, có lý lẽ của riêng mình. Thuộc hạ là ngũ quan trung lan tướng, trưởng sử. Quốc uyên là thừa tướng trưởng sử. Ngài ấy xử lý việc chính sự, thuộc hạ không có quyền, được hỏi. Chỉ có thể đứng một bên, quan sát. Nếu tướng quân ngài có việc gì sai khiến, thuộc hạ tự khắc sẽ làm hết sức. Ông, ông lui ra đi. Tàu Phi đuối lý, không thể nói được gì. Chỉ đành đuổi ông ta đi lương mậu vốn là người do tào tháo cố tình phái đến hát có thể đồng lòng chung sức với y cái chiếc phó thừa tướng này đúng là tuổi nhục xem ra hai tháng trời đàm luận việc chính sự với đám quốc uyên rõ là đang gãy tay trâu lương mậu bối rối lui ra tàu phi vẫn chấp tay sau lưng bực bội đi đi lại lại lúc này có một tên tiểu lại bước vào bẩm tấu công tử gia bữa trưa đã chuẩn bị xong tiểu nhân bưng đến cho ngài hay là không ăn nữa tức no cả bụng rồi tào phi hầm hầm quát tháo khiến tên bọc đồng kia sợ xanh mặt vội vã vừa chạy vừa bo ra ngoài ôi mạnh bạo gớm nhỉ ta còn tưởng là thừa tướng trở về rồi ai ngờ là đại công tử của chúng ta giọng nói chưa chọc bỗng từ đầu vọng đến tào phi quay đầu định mắng chợt thấy biển bỉnh và lại chiêu cười hi hi bước vào cũ phụ tào phi tất nhiên không dám nạt nộ biển bỉnh biển bỉnh khạnh khạng ngồi xuống xong có khúc người có lúc trước mặt nhiều đại quan như vậy tiểu tướng ngươi trở mặt nhanh thật Giữa trưa rồi to tiếng làm gì Cách đây cả dặm cũng nghe thấy quan uy của ngươi lớn thật đấy Câu nói này khiến lấy chiêu cười hi hi tào Phi biết vị cổ phụ này không tử tế gì Cũng chẳng muốn tranh cãi với ông ta Cổ phụ có việc gì, gì không Đi thẳng vào vấn đề Chứ khoát vậy sau Tiểu tử ngươi Ghét ta rồi phải không Những chuyện vặt vảnh trong nhà cũng không cho phép ta vòng vo vò. Biển bỉnh mỉm cười trêu chọc Khi còn nhỏ Ngươi cởi trên cổ ta Đáy dằm Mà giờ cũng dám nói như vậy. ngươi cứ như vậy, sau này có việc gì đến tìm ta? Ta sẽ bảo thẩm thẩm của ngươi. Cầm trượng đuổi ra ngoài. Tào Phi đuổi không được, bực cũng không xong, đành nhăn mặt cười. Cổ phụ của ta ơi, hôm nay công việc không thuận lợi, trong lòng tiểu điệt. Đang bực bội đây, ngày đừng đùa nữa. Không làm khó người nữa, Biên bình khe cất đâu. Lúc này mới lấy lại vẻ đạo mạo, không có gì gấp cả. Chỉ là vật liệu để xây dựng đồng tước đài không đủ. Ngoài ra, tỷ vua trước khi đi, có nói rằng muốn tu sửa một ngôi phủ đệ ở gốc Tây Bắc Thanh để tiện sau này ban thưởng cho đại thân. Hiện nay, những vùng phụ cận của nghiệp thanh cũng không còn nhiều vật liệu tốt nữa. Lạc Dương cũng đang phải sửa sang. Ta muốn điều gỗ cây từ quận đảng ở phía Tây Dây, hiền địa sắp xếp một chút. cổ phụ viết một tờ tấu chương đi. Chuyện gì có vậy, còn phải viết tấu chương gì chứ. Biên Bình cảm thấy phiền hà, Lã chiều giải thích tỉ mỉ Tân quân có lẽ không biết Tiền xây đồng tước đài Một nửa là lấy từ đất phong áp của Vũ Bình Hầu khoản tiền này Do có cả công, cả tư gộp lại Nên tính toán hơi phức tạp một chút Nếu biện tư mã viết một tờ tấu chương Chơi nói đến việc phê thị Sẽ là mất thời gian Mà ngay cả những vị tiên sinh chủ trì Cũng không dám tự ý quyết định Nay tiền bạc đều đã có Phiền ngài chuyển lời với thứ sự tịnh Châu Chúng ta chỉ cần đến đó chặt cổ là xong Được Việc nhỏ thế này ta vẫn có thể quyết định được Tàu Phi cuối cùng cũng đã với được Một việc có thể tự mình quyết định Cứu phụ ở lại đây Điệt nhi sẽ uống vài chung rượu với ngài Tử triển cũng không phải là người ngoài Cũng ở lại cho vui Tàu Phi đang phiền muộn trong lòng Muốn được trò chuyện hàng yên với người thân quen Nào ngờ biển bỉnh lại biểu ngoài đáp Được Vẫn còn có chút lương tâm đấy Nhưng hôm nay không làm phiền hiền điệt nữa Có người đang đợi bên ngoài kia Nói đoạn kéo lại chiêu, bước ra khỏi phòng. Tàu Phi thoáng thấy Lưu Dực, đang ôm sách đứng ngoài đợi. Vậy là lại đến giờ đọc sách, buổi chiều. Tàu Phi đang bận bù đâu há có thể đọc sách sau. Không đợi Lưu Dực mở mồm nói gì đến cổ kim đại nghĩa, đã vội cúp lời. Lưu tiên sinh, đang có việc muốn tìm ngài, thương lượng đây. Tướng quân có gì dặn cho. Lưu Dực chắp tay cưới đầu, cung kính tu lễ. Tàu Phi nảy ra một ý. Vài ngày trước, ta và lương mạnh hoàng đàm luận thư pháp ông ta rất tung sùng thảo thư của cha con trương thị trương hoáng là danh tướng tiên triều con của ông ta là trương chi trương xưởng đều đã là người thiên cổ năm ngoái trương Mảnh cũng mất rồi bút tích thảo thư của trương gia đều đã lưu lạc trong dân gian ta rất muốn học hỏi không biết tiên sinh có thể truyền thụ không tào phi trong lòng đã tính sẵn một cái suốt ngày tháng chỉ biết niệm tứ thư ngũ kinh như lưu vực Hắn không thể biết viết thảo thư. Quả nhiên như vậy, lưu giật quỳ mập xuống đất, thỉnh tội. Thuộc hạ tài hèn sức mọn, không biết viết thảo thư. Tào Phi trong lòng thầm cười, nhưng ngoài miệng lại nói: "Vậy thì không tiện rồi. Tiên sinh có thể sưu tầm bút tích thảo thư, Rồi luyện tập một lượt. Để khi nào thành thảo thì dạy lại cho ta được không? Mấy ngày nay ta bận quá." Ngài cũng nghe thấy rồi đó, lát nữa còn phải viết công văn cho lương thứ sử nữa. Thật sự là không có thời giờ để nghiên cứu. Nếu ngài học được, sau này ở vũ ta sẽ luyện theo bút thầy của ngài. Không cần phải phi người ngoài nữa. Lưu vực rất khó xử. Thảo thư không phải chính pháp để hành văn. Tướng quân hạ tất phải học theo. Huấn hồ thuộc hạ chỉ cùng luận học vấn với ngài. Không dám được gọi là thầy. Sai rồi, sai rồi. Tàu Phi lắc đầu quậy quậy. Hôm trước tiên sinh còn cùng ta luận về thần vi Chi Đức. Chiến quốc sách nói Hữu dĩ, củ củ, cầu kiến tây hoàng công giả Hoàng công bất nạp, kỳ nhân nhật Củ củ tiểu thuật, nhi quân nạp chi huấn đại vua củ củ giả vu chi hoàng công, thiết tình lưu chi Lễ nhi kiến chi Cư vô cơ, thấp bằng tự viễn di chi tây trục dĩ bá bậc học giả một việc không biết cũng cảm thấy xấu hổ bậc trí sĩ mà nhất nghệ không thông Thì hổ thẹn với triều đinh Sao lại không học chứ Luôn gì không ngờ Tàu Phi lại dẫn điển tích xưa ra Để ép mình Thấy y nói năng có lý Và thực sự nghiêm túc Bèn chấp tay đáp tôn tì hữu dụ Lý chi thương phân Vì vậy thuộc hạ ham theo tiểu tiết Không dám tu thảo nay có tướng quân chỉ dẫn Không thể chói từ được Tướng quân yên tâm Thuộc hạ sẽ lập tức đi tìm bút tích của Trương Thị Trong vòng nửa tháng ắt sẽ luyện tập thành thạo Rồi truyền lại cho tướng quân Tốt lắm cảm phiền tiên sinh tào phi cung kính tiện ông ta ra ngoài lần này tốt rồi Chút một chút phiền phức cho tên mọt sách này chí ít lỗ tai cũng được thảnh thơi nửa tháng đuổi được lưu giựt trên đại đường chỉ còn lại mình tào phi vị công tử bấy lâu bận tới mắt tới mũi nay bỗng cảm thấy nhàn hạ quá đổi. y duỗi tay duỗi chân nằm sau xoáy án thì ra làm thừa tướng cũng có thể nhàn hạ như vậy lúc này y cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện của thôi diễm mau giới bao nhiêu ngày nay khó khăn lắm mới được nửa ngày nhàn hạ y chỉ muốn ngủ sâu một chất quên đi tất cả những chuyện không vui nào ngờ vừa mới nhắm mắt lại có một giọng thánh thót cất lên hai tháng trời không về nhà ngày nào thiếp cũng nhớ chàng ai ngờ phó tử tướng lại tiêu diêu đến dậy ngủ một giấc dài thế kia tào phi há lại không nhận ra đó là giọng nói của ái thiếp chân thị ban đầu mơ mơ mang mang tưởng là đang mơ đến khi ngẩng đầu dậy mới thấy quả nhiên chân thị đang mỉm cười bước vào trong đại đường tàu phi ở trong phủ bận biệu hai tháng trời trong thấy vợ mình hát có thể kim long bèn ngồi phất dậy cầm lấy tay áo nàng kéo xa sau tấm bình phong hấp tấp cúi xuống định hôn chân thì dọi dằng đẩy ra ban ngày ban mặt còn có cả người ngoài nữa chu thước đưa thiếp qua đây đấy tàu phi cười ngại ngùng không nhẹ lên tóc châu thị rồi mới kéo bình phong nhìn ra ngoài quả nhiên trong thấy chu thước đứng ngoài sân dỗ dành hai đứa trẻ một đứa là tàu dậy Con trai 18 tuổi của y Đứa còn lại 14 tuổi Là đứa cháu chân trương Huynh trưởng của chân thị là chân nghiệm mất sớm, Để lại đứa con duy nhất là chân tương. Từ bé đã được chân thị nuôi dưỡng Sau này cũng mang theo Khi về nhà họ tàu Phù thê tàu phi coi nói như con Đói đại không bạc Trong thấy chu thước đang ngồi xuống Định làm ngựa cho tàu dậy cởi Tàu phi dọi bước sang ngoài Quát to Đây là thính chính đường Con ra thấy thóc chi Màu đứng dậy Chu Thức giật mình, vội vàng đứng dậy cười nói. Công tử xin chứ trách tội. Tại hạ đang thay công tử, dấu danh bọn trẻ. Để ngài ránh tay, bàn việc chính sự mà Miệng lưỡi được lắm. Mặt Tàu Phi thông bói rối. Vô tình vô nghĩa nhất thiên hạ này, chẳng ai bằng đám các ngươi Lúc không có việc thì cả ngày chết chậm ở trong phủ ta. Này ta phải ngồi một chỗ. Bận trăm công ngàn việc thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả hai tháng trời cũng không buồn ghé qua, khiến ta đây bực bội sắp chết đại công tử cho nói vậy tiểu nhân bây giờ ngày ngày phải ở trong danh thừa tướng không có ở đây tiểu nhân phải làm việc ổn thỏa để ngài nở mặt nở mày hôm nay ngài đi tuần danh người hâu to nhất chính là tiểu nhân ngài không nghe thấy sao tào phi thở dài người không đến đa đành cứ sau ngưu chức tư mã ý cũng không đến Ngài ngài ở trong phủ làm việc ta ở hậu viện thì bọn họ ở tiền viện bước qua có mấy bậc cửa cũng khó phải sao Chú thước đi về phía tàu phi, khẽ nói, tiểu nhân không dám giấu, công tử càng chủ trì nhiều việc, bọn họ càng không thể đến, xét cho cùng, mặc phủ không phải của ngài. Biết bao con mắt đang theo dõi, qua ruộng dưa không cúi xuống sửa dài, đi dưới góc mận không với tay sửa mũ. Bọn họ lại không phải là trưởng sử, công tàu của ngài, thân cận quá sẽ gây thị phi. Người ta có câu, phi kỳ quỷ nhi tế chi, xỉm giả. Đạo lý này, ngài còn không hiểu sao? Tàu Phi thấy hắn từ ngày ăn nói thâu lậu. Giờ bỗng mở miệng ra là nói đạo lý. Nghĩ rằng ắt là do ngô chất dạy cho. Cũng không buồn oán thắng nữa, chỉ nói. Được rồi, đám người các ngươi toàn kẻ có lý cả. Ngươi thay ta chuyển lời. Với ngô quý trọng, bên ngoài có việc gì thì viết thư gửi vào cho ta. Tam đệ lần này đi cũng không biết huynh đệ đinh nghi đang giỏi trò gì. Cũng phải cẩn thận một chút. Đậu phụ đi lâu như vậy mà ngay cả một bức thư Cũng không gọi về Thật khiến ta sốt ruột Lúc này từ phía sau điện đường Một đám thị nữ phục sức lung linh bỗng bước ra Thị nữ đi đầu khẽ tiến đến nhúng người Bái kiến Tàu Phi Nô tỳ thăm kiến công tử Tàu Phi đang mãi hàn huyên với Chu thước Nghe thấy vậy liền ngoảnh lại nhìn nữ nhi kia Bất giác thẫn thờ. Nữ tử đó mặc dù thân phận thấp kém Trên người chỉ mặc trang phục làm từ vải trắng Trang điểm không quá cầu kỳ Nhưng sắc diện trong thật phong tình. Tuổi độ 26-27 Vóc dáng yêu kiều, làn da trắng nõn Khuôn mặt trái son, mịn mang Đôi mắt to tròn Hàng mi thanh mảnh, sống mũi cao thẳng Đôi môi đỏ lựng, khẽ mím cười E lệ như vần trăng non Mái tóc gọn gàng, buộc thắt sau gái Hàng tóc mai lơ thơ bên má Không hề có chút trang sức nào Mặc dù thân phận thấp kém Nhưng lại tỏ ra Khí khái cao quý Không giống những nhà đầu hầu hạ cho phu nhân Thật giống như một quý phụ trẻ tuổi vào phủ này để dạo chơi, quả là kỳ lạ. Tào Phi thẫn thờ hồi lâu, lấy bất giác buộc miệng nói rằng: tỷ tỷ có gì dặn do? Công tử làm nô tỳ tổng to rồi. Thì nữ kia nghe giày khẽ mép cười, trên má lộ rõ hai chiếc má lúm. Nghe nói thiếu phu nhân đến đây, hai vị phu nhân hoàng thị, vương thị sai nô tỳ ra đón thiếu phu nhân đến để nói chuyện. Hoàng thị, vương thị đều là trắc thất của Tào Tháo. Nghe nói chân thị đến, thì vẫn phải thi lễ. Trước đây họ ở cùng nơi, quan hệ khá tốt, tất nhiên có rất nhiều chuyện để hàn huyên. Nhưng lấy thân phận mẫu thân, tự ra đón, thì không tiện, nên mới xài thị nữ đến gọi chân thị vào. Tàu Phi mỉm cười, nhìn chân thị, vẫy vẫy tay. Di Nương gọi nàng, mau đi đi. thì nữ kia, bước đến thi lễ với chân thị, chân thị lại nói. Ta có đôi lời, cần nói với công tử, phiên tí tí, dẫn bọn trẻ đi trước. Tàu Phi đứng một bên quan sát, bỗng thấy thật thú vị. Chân thị yếu điệu thục nữ, như gió dần hoa, như mưa thấm lá, còn thị nữ kia thì phong thái ổn trọng, tựa hồ lan quế, ung dung đại khí, ai nói rằng người trong tiên hạ, khí chất tương ứng với thân phận. Một chủ một nô như vậy, trong chẳng khác gì đảo lộng dai giấy. Thị nữ kia mang hai đứa trẻ đi, tàu phi vẫn si mê, nhìn ngắm. Chân thị đưa đôi tay ngọc ngà, đặt lưng trắng trong mình, cười nói, trời lạnh thế này mà vẫn có mũi. Ngắm thật kỹ mới đốt vào thịt Nói gì vậy chứ Ngắm thôi cũng không được sao Chân Thị lại nói Ai không cho chàng ngắm chứ Chàng có bản lĩnh thì có mang về nhà Thiếp cũng không quản Chỉ là cẩn thận lão gia nổi giận Chàng không gánh nổi tội đâu Chân Thị úp mở Một năm trước Tàu Phi nạp em gái cô hiệu úy Đồng Hương là nhậm phúc làm trắc thức Khiến Tàu Tháo rất không hài lòng Trách y không màng chính nghiệp Đam mê mỹ sắc Còn trách y không xin thỉnh mệnh dám tự tiện kết thân với tướng hiệu trong trung quân lần này nếu lại tiện tay dắt dây đo cái thị nữ trong mạc phủ hắn tào tháo sẽ lại nổi cơn thịnh nộ tào phi lừa mắt nhìn chân thị câu này cũng chỉ nên nói khi có hai chúng ta phàm là người ai chẳng ngôn hành bất nhất lão gia khi còn tráng niên cũng phong lưu ai bằng đến nay cũng năm thê bảy thiếp há lại không cho phép huynh đệ chúng ta nạp nhiều hơn đạo lý ở đâu ra vậy còn chưa nói xong chân thị đã đưa tay lên che miệng y lại Nói linh tinh chị thấy Chàng yên rồi sao do nhớ nàng quá đó thôi Tào phi nhân tiện ôm lấy eo vợ mình Đừng chân thì đẩy ra Nói chuyện nghiêm túc đi nào Tiếp đến đây không phải để thăm chàng đâu Mẫu thân hành quân trên đường sinh bệnh Hiện đang ở lại mạnh tân Mặc dù có nha hoàng phục dịch Nhưng xét cho cùng cũng chẳng thấy chu toàn được Nghe nói gần đây mẫu thân rất nhớ hùng di Cả ngày khóc lóc than thở Lần này tiếp đến là muốn báo một tiếng Với hai vị phu nhân Ngày mai tiếp cùng mấy người nữa Cùng đến mạnh tân để hầu hạ mẫu thân. Tạo Phi vui mừng sa mặt. Tốt lắm, tốt lắm. Đúng là phu nhân ta, tinh tế hơn người. Phụ thân ở mãi trồng quan không thấy hầu hạ được. Nếu như chân thị có thể chăm sóc tốt cho mẫu thân, vậy cũng rất có lợi cho y. Vậy nhi có chịu đi cùng nàng không? Chân thị than thở, nó cũng chịu để thiếp đi. Chỉ có thiếp là không nỡ rời khỏi để chăm sóc mẫu thân. Và cũng vì chàng, tạm thời cứ để nó ở lại mặt phủ mấy ngày. Hôm nay nghe nói sẽ được đến đây Nó nhảy nhót sung sướng Bảo muốn chơi cùng Vũ Nhi Gia tộc đông người nên cũng đa sự Tàu Duệ là con của Tàu Phi Nhưng lại bằng tuổi với Tàu Phủ Đứa con bé nhất của Hoàng Thị Điều này khiến cho hai đứa trẻ Trên danh nghĩa là Thúc Điệt Nhưng vẫn gọi thẳng tên tục của nhau Lại chơi được cùng với nhau Tàu Phi nắm chặt tay chân thị Có vị hiền thề như vậy Ta còn cầu gì nữa Ta bận vị chính sự ở trong phủ Mẫu thân đành giao phó cho nàng dạy nay chúng ta chịu vất vả một chút, ngày sau không lo thiếu cấm lụa Ngọc nga để nàng Dung chân thì mỉm cười e lệ, chàng ấy à, chỉ nói được thôi. đoạn tha thước đi ra, Tàu phi thấy thê tử đi xa rồi, bèn giơ tay gọi chu thước. phu thê họ trò chuyện riêng tư, chu thước không dám nghe. đành ra mãi phía cửa nghi môn, ngồi sắm chờ đợi. lúc này thấy được gọi, liền dõi giá chạy vào. đại công tử có gì dặn do? có việc này cần người tra xét xem sau. lẽ nào? ngài muốn biết thị nữ kia là của ai tào phi bật cười khói trá tiểu tướng ngươi, chỉ nhanh trí trong chuyện này chu thước cười nịnh công tử yên tâm vừa hay lúc nãy là chiêu đã trở về tiểu nhân và hắn vốn là chỗ giao tình thân thiết chắc chắn xã hội được rõ ràng cho ngài trong phủ này thị nữ rất nhiều thừa tướng cũng không nhớ xuể nếu công tử vừa ý tiểu nhân sẽ đánh tiếng cởi lời đưa thị nữ đó về phủ của ngài Chứ có hàm hộ, cứ hỏi cho rõ ràng rồi tính tào phi vào tỏ vẻ yêu nghiêm ta bận việc quân quốc đại sự những chuyện vặt vảnh như vậy còn cần ta căn dặn sau người màu đi làm đi vâng chư thức cười thầm cái khác thì không nói duy chỉ có nữ nhi là đại công tử nhà ta quả có con mắt tinh tường cuộc phản loạn có hàng tội mà siêu và chư tướng quan trung không hề thuận lợi như tưởng tượng ban đầu khi cùng nhau mưu hoạch ai cũng thầy sống thầy chết như thể không diệt tào tháo quyết không buông xuôi nhưng đến lúc thật sự hành động Thì cái nào cũng tránh né Không viện cớ lương thảo không đủ Thì là địa bàn đào tạc giấy lọn Bọn họ vốn sức thân từ tạc khấu Mà lại đi diệt tạc khấu Nghe cũng thật nực cười Kỳ thực đại đa số không đủ tự tin Nên đang ngầm quan sát Thực sự khởi binh chỉ có hai nhà mã hàng Cùng với những cánh quân tương đối Gần với đồng quan Như Lương Hưng, Lý Kham, Trương Hoành Nhưng trong quá trình hành quân Tin xấu liên tiếp đưa đến Thương Diệu ở Thái Nguyên chưa kịp phô trương thanh thế, đã bị hạ hậu uyên, từ hoãn tiêu diệt. Lưu Hùng độc kích Hoành Nông thì bị phục binh, tóm sống. Binh mã của Tàu Nhân đã kịp đến Tăng Viện, cuối cùng ngay cả Tào Tháo cũng đã đến rồi. Phản tướng Quang Trung và quân Tàu chỉ cách nhau một dải Đồng quan, hình thành nên cục diện, tướng binh tương trì. Phía đông Đồng Quang là binh mã của Tào Tháo, với gần 7 vạn người. Phía tây Đồng Quang là các bộ quân Quang Trung, cũng chừng 6 vạn. Hai bên quân xấu tương đương. Nhưng Mã Hằng là kẻ phản loạn Vẫn còn có con tin nằm trong tay triều đình. Rõ ràng yếu thế hơn. Đám rùa rụt cổ bất tính bất nghĩa. Nói đến rồi không đến. Lẽ nào muốn tọa sân quan hộ đấu sau? Mã Siêu hầm hầm đập xuống xoáy án. Ngồi bên kia xoáy án là hàng tội. Hai người cùng nắm quyền trong đại trướng. Nghiễm nhiên là hai vị đại thống xoáy Quyền lực ngang nhau. So với Mã Siêu. Hàng tội rõ ràng, đình tĩnh hơn nhiều. Xét cho cùng, ông ta tuổi đã hoa giáp. bồn bà đã lâu, lòng người ấm lạnh, thế thái nhạt nhẽo xa xao, ông ta hiểu rất rõ. Hiền điệt, cho nên tức giận. Địa bàn các cánh quân, có người gần kẻ xa, đã là đồng minh. há lại không đến sau. Chẳng qua, bọn họ nhất thời sợ uy của Tào Tháo. Không dám kinh xuất cử binh. Chỉ cần chúng ta cứ thủ đồng quan, tiêu giảm nhảy khí của quân tàu. Các bộ quân thấy Tào Tháo xuất binh lâu ngày, Không đọt nổi. Tất sẽ nói gót nhau đến. Yên tâm đi. Binh mã của chúng ta càng tụ càng nhiêu. Tàu tạc vừa không thể chào được đồng quan. Chúng ta cũng không thể phát được hắn. Cứ thủ thế như vậy. Khi nào mới có thể thắng. Mã siêu hiển nhiên không tán thành cái sách lâu dài đó. Theo ý ta. Giờ hãy điều tinh binh đến. Tàu danh khiêu chiến. Triệt đi y phong của lão tạc. Đánh hay không. Không phải theo ý của chúng ta. Thành công anh. Khoanh chân ngồi một bên. Tài vân về chiếc roi ngựa. Lần này sức binh, ông ta nghiễm nhiên trở thành tổng quân sư của quân phản loạn. quan Trung Chiến loạn nhiều năm, thanh trì bị hủy hoại không thể dùng được. Kể cả Trường An cũng khó có thể động binh. Tuy nhiên, phía đông đồng Quang vốn được kinh lược nhiều năm. chung do, vệ ký, trấn thủ Hoành Đông đã lâu. Địch đánh ta dễ, ta đánh địch khó. Mã siêu càng nghe, càng thấy sốt ruột. Nếu đã như vậy, còn không mau mau, khiêu chiến thành công anh nhẫn nại giải thích tướng quân kéo vội tào tháo có tường cao hậu sâu tuy không có lợi cho chúng ta nhưng cũng chẳng thể thủ thế lâu dài Chớ quên tào tháo phía nam còn có tôn quyền lưu bị như hổ phục bên sườn ngày rộng tháng dài ác sẽ sinh biến chúng ta chẳng hết các đường yếu đào của hắn ở đồng quan tào tháo tiến không tiến được đánh cũng không thể thắng đến khi phía nam sinh loạn tất phải gấp rút lui binh chúng ta đuổi theo tri kích ác phá được hắn Đến lúc đó chỉ cần thắng một trận Các bộ quân sẽ lũ lượt kéo đến Phía Tây Lạc Dương đọt được dễ như trở bàn tay Ông ta quan sát thế cục rất rõ ràng Mù kế cũng rất thâm sâu Hàng tội khẽ gần gu Mã siêu cũng không thể tranh luận được nữa Chỉ hầm hầm nói Nói thì như vậy Nhưng tướng lĩnh các bộ bội tính bội nghĩa Thật là đáng hận tuyệt đối không thể đương tai với chúng Tưởng thạch Tưởng thạch ở dưới trứng của hàng tội Này mã hàng họp binh Mã siêu ti tiện sai kiến như vậy, tưởng thạch trong lòng bất phục nhưng không dám đắc tội, đành miễn cưỡng đứng ra. Tướng quân có gì sai bảo? mau viết thư, hỏa tốc gửi đến các bộ, hàng cho chúng trong vòng một tháng phải khởi binh đến đây, hội hợp. Nếu dám thói thác, đợi đến khi ta đây đánh bại Tào Tháo sau quay về, dọn dẹp từng tên một. Bảo chúng cứ suy nghĩ cho kỹ, đặc biệt là Dương Thu, mẹ kiếp. Lúc mình ước, hắn ta hò hét to nhất, đến khi làm trận thì đóng cửa ở nhà, là cái thác gì vậy? Hàng tội cười nói. Dương thu võng vẹn vài ngàn nhân mã. Có hắn thì không đông, thiếu hắn cũng chẳng vắng. Hiền địa hạ tất, phải làm khó cho hắn. Không phải vì đông hay ít, mối hận này thật là khó nuốt trôi. Chúng ta, há có thể để hắn lừa như vậy. Không coi mã siêu ta xa gì, ta tuyệt đói, cũng không để hắn sống yên thân. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lương Hưng Trân Hoành, Lý cam ngồi một bên nghe thấy câu này. Bất giác giật mình, tên tiểu tử này Quả là khác một trời một vực Với cha hắn, không hề biết nể mặt chút nào Giờ lại cất lời gồn ngạo như vậy Ngày sau nếu thực sự phát được tào tháo Đám thế lực nhỏ như chúng ta Há lại không bị hắn dồn đến đường cùng sau Ngày tháng sau này Không yên ổn đây Hàng tội nhận thấy chư tướng đang dao động Cố gắng kiên nhẫn, khuyên mã siêu Hiền điệt, tuổi còn trẻ Hành sự không thể kích động Chúng ta đều ở quan trung, vốn lẽ nên dĩ hoa, vi quý. Huấn hộ hiện giờ lại là lúc hai quân đối trận, nếu vô duyên vô cớ gây chuyện không hay, chỉ e nhân tâm ly tán. Gà nhà đá nhau, đến lúc đó chưa cần đợi Tào Tháo đến đánh. Chúng ta đã loạn trước rồi, còn nói gì đến việc thông tính trung nguyên, lệnh tôn lệnh đệ, tính mệnh cũng không được đảm bảo. Hiện giờ nên đồng tâm hiệp lực, bao dung lẫn nhau, mới là thượng sách. Cho dù có kẻ đến du thuyết Cũng cần Nói cái gì là có cái đó xuất hiện Hàng tội còn chưa nói hết câu Chỉ thấy Điền Quỳ hớt hải Xong thẳng vào trong trướng Lão Tân Quân trở về rồi Cái gì Hàng tội dưới mày nghi hoặc Những người khác cũng bắt đầu si sao bàn tán Lưu Hùng bị bắt sống tại trận Không bị Tào Tháo chém đầu thì cũng phải lên bàn thờ Ngửi hương rồi chứ Sau lại được thả ra Thành công anh lập tức đứng lên say khiến Trương Hoành, Trưởng Thạch, các người bao dẫn thân binh đến danh của Điền Tướng Quân, đưa Lưu Hùng đến đây. tuyệt đối không để ông ta nói năng hầm hộ gì với đám binh sĩ. Cần trói thì cứ trói lại giải tới đây. Hai tướng linh mệnh liền đi, chẳng lâu sau ngoài trướng. Đã âm ý nhọng nhạo, tiếp theo đó xem trướng hất lên. Lưu Hùng khậy nảy bước vào. Nói là trói, há có thể trói thật sao? Thứ nhất, lão Tướng Quân có hy vọng những kẻ kia không dám đồng thủ. Hai, Là ông ta cũng không ngốc, lúc này thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Sao có thể chỉ ngây ngắn trước mắt, hàng tội trông thấy lưu hùng. Liền đứng dậy nên đón, lão ca ca. Ngày ở tàu danh, hẳn phải chịu không ít khổ nhục. Màu màu nghỉ ngơi, ta sẽ phái người, bài thịt chọn rượu, thiết đãi. Những tướng lĩnh khác lại càng cung kính hơn, người chắp tay chào. kẻ cười phụ họa, vì chỉ có mã siêu ngồi im, chẳng nói chăng răng. Lưu hùng ra vẻ bề trên ngồi xuống chiếc ghế hàng đầu phía đông một cách không hề cách khí, duỗi chân ra nói: "Hay số ta khổ mà, Chừng này tuổi rồi còn phải ra ngoài chém chiếc, sống trên đời sát cho cung cũng là vì gì đây? Lần này ở tàu danh coi như không uổng phí, ta đã hiểu rõ rồi. Trong số những kẻ đang ngồi có không ít người tin ý, thấy ông ta buông một câu không nóng không lạnh như vậy, liền biết lập trường của ông ta đã thay đổi. Tám phần là trở lại khuyên mọi người lui binh đầu hàng." hàn tội không đáp lời Chỉ vờ than thở từ hôm nghe nói ngài bị bắt trong lòng ta không hề dễ chịu chút nào ngài tuổi tác đã cao há lại để ngài xung phong trận tiền đó là do tiểu đệ không chu toàn thực là hổ thẹn giờ ngài đã bình an trở về hãy thư thả nghỉ ngơi những trận sau này cũng không phiền ngài đánh nữa ngày mai ta sẽ phái người hộ tống ngài về làm điền ngài cứ yên ổn ở nhà hưởng cơm thái bình đợi tin tiệp báo Của tiêu đệ. Lưu Hùng thầm chửi. Tình hạng phân ước này thực giáo hoạt. Định lập lờ cho qua chuyện đây mà. Bèn tiếp tục càng nhằn. Công thấy Bình sau Công thấy Bình há lại dễ ăn như vậy sao? Nếu như Tào Tháo đánh qua Đồng Quang mười mấy lột binh mã của chúng ta ắt gạch tan, ngói phở đợi khi ta có thể ăn được. Công thấy Bình chia e cái đầu của các ngươi cũng bị người ta chặt mất rồi. Ta cũng là người phải nuôi con, nuôi cái há có thể nhẫn tâm Chứng kiến tham cảnh như vậy sau Lão già này nói năng thật khiến người ta tức chết Nhưng hàng tội cũng không tiện trở mặt Lão ca ca hà tất nói những lời xui xẻo Ngày dưới việc trở về Công no niệm ấm Việc trên chiến trường Tiểu đầy tự có cách Hơn nữa còn có bao nhiêu huynh đệ như vậy Hai ngày nữa trình ngân Thành nghi Dương thu đều sẽ đến Thanh thế của chúng ta Sẽ mạnh hơn nhiều Hàng tội không hề sợ Lưu Hùng Luận về thực lực Thì Lưu Hùng không là gì Sau khi ông ta bị bắt Điên Quy đã bị hàng tội thu phục Lão già này không còn gây được nhiều sóng gió nữa Nhưng Lưu Hùng đức cao Vọng trọng là một cây cột Trụ giữa đám tướng lĩnh ở đây Nếu như thực sự trở mặt với ông ta Không chỉ mất thể diện mà còn khiến những tướng lĩnh khác lo sợ Nhân tâm mà loạn Thì đại sự sẽ bất ổn Tốt nhất là mau mau đuổi ông ta đi Lưu Hùng thấy hắn không chịu nói hết Nói năng mập mờ Thì biết là sự không thanh Lại than thở Hiền đệ khuyên ta yên tâm ta lại muốn khuyên hiền đệ buông tay. Chúng ta đều sắp đến tuổi gần đất xa trời. Còn cố sống cố chết ra ngoài, cầm cơm vác giáo làm gì? Chém chém giết giết mấy chục năm. Đã làm bao nhiêu việc ác trong lòng, hiền đệ cũng rõ. Nói một cách dễ nghe, thì chúng ta là anh hùng thời loạn. Nói khó nghe là đục nước béo co. Nhưng khi triều đình hỗn loạn thì cốp lấy nhăm ba tất đất. Chẳng qua cũng là sức thân tặc khấu. Dẫu rằng thời loạn không có chiến tranh, chính nghĩa. Nhưng triều đình đối xử với chúng ta cũng không bạc Chi ít cũng được cái chức tướng quân cớ sao lại không biết đủ Hiền đệ thấy đám đòn ỏi, Vì đòn ai nấy đều quyền cao chức trọng Sống hưởng vinh hoa Chết có kẻ khóc Tử tôn điều hưởng phú quý Tại sao chúng ta không học theo họ Hiền đệ cũng sắp 60 tuổi rồi Còn có thể tung hành được bao lâu Hiền đệ hãy suy xét cho kỹ đi Lẽ nào để đến già Cũng chẳng có chốn dung thân Không nghĩ cho con cháu Để lại cho đời tiếng xấu là tạc phụ tạc mẫu tặc tử tặc tôn sao? Hàng tội cúi đầu không nói, thành công an liên tiếp lời. Lão tướng quân cho nên chỉ nghe theo lời Tào Tháo. Hiện giờ chúng tướng đều đã cử binh, nếu có đầu hàng cũng chẳng được khoan dung. Huấn hộ chư tướng quan Trung không phải chỉ có một mình hàng tướng quân. Các lộ binh mã tề tâm quyết chiến, đây cũng chưa hẳn không phải là cái lâu dài. Tào Tháo bại ở Kinh Châu, binh mã tinh nhạy, mất cần hết, số còn lại không đáng lo. Nếu đánh bại Tào Tháo rồi xu quân đông tiến, không chỉ có thể giữ vững địa bàn còn có thể thông tính trung nguyên lưu hùng trừng mắt chính vì những kẻ không hiểu chuyện như ngươi mới khiến cho thiên hạ bất an khẩu khí cũng to nhỉ lại còn muốn thông tính trung nguyên sau sau không thử soi gương xem bản thân có đủ bản lĩnh hay không thành công an vẫn không nổi giận mã siêu chật đập tay lên xói án đứng dậy nói cầm miệng loại người phong ân bội nghĩa hai mặt ba đao như ngươi tào tháo mua chượt ngươi cái gì Mà lại dám chạy về đây ly gián chúng ta Nếu không để tình ngươi Và cả ta đã sớm phanh tay ngươi rồi Lưu Hùng đứng dậy Vạch áo Để lộ ra vòng ngực kỳ go của mình Ngươi đừng có dọa ta Lão đây cũng chẳng sợ chết Nếu sợ chết thì đã ở lại tàu danh Không về rồi Có bạn lính thì cầm đau Đâm ta đi Nếu ta chết mắt Thì ta không phải họ lưu Lão đây khi đầu gom nhấm máu chinh chiến xa trường Nhà ngươi còn chưa lọt lòng kia Ngươi hỏi ta ta vẫn còn chưa hỏi ngươi đấy ngươi nói chắc như đinh đóng cột rằng cha ngươi cho phép ngươi khởi binh nhưng nào có thư tính làm chứng câu này khiến ba siêu câm lặng lưu hồn vẫn nhất quyết không tha câu giọng chửi mắng tình nhảy sanh nhà ngươi tào tháo đã nói cho ta cả rồi cha ngươi năm lần bảy lượt cởi thư dặn ngươi không được tạo phản vậy mà ngươi ngay cả tình phụ tử cũng không bằng đến những kẻ đang ngồi đây hãy mở mắt to ra mà nhìn tên tiểu tử này là cái giống chi Ngày cả sống chết của phụ thân hắn còn phó mặt. Ngày sau, liệu có coi các ngươi ra gì không? Mã siêu bị ông ta chửi té tát Thẹn quá, hóa nộ. nhíu mày tôn tú kiếm. Hàng tội thấy cảnh đó do dàng ngăn lại. Hiền địa. Hiền địa không thể. Người đâu? Lão tân quân phát điên rồi. bao dù ngày ấy về đại tướng. Coi sóc cho chặt. Ai phát điên rồi? Ta thấy ngươi mới là kẻ mờ mắt vì lợi. triều đình nào có tệ bạc với các ngươi? Có tức cao lộc hậu. Mà vẫn không chịu quy thuận Còn muốn câu đám ăn xôi Dơ đầu chịu bán sau. Lưu Hùng chở mãi không thôi Bị các tướng sĩ kỳ chặt Ông quay đầu nhìn lại Thấy cánh tay đang giữ mình chính là ái tướng Điền Quy Lại càng nổi giận Tiểu tướng ngươi do một tay ta cất nhắc Sao cũng dám trở mặt như vậy Điền Quy vừa thẹn vừa ngượng Nhưng cũng không dám buông tay Lão tướng quân ân trọng như núi Nhưng cũng nên nghĩ cho tiền đồ của đám trẻ chúng tôi chứ Tiểu nhân cũng muốn trước khi chết Được làm chư hầu một phương cầu chúc phú quý cho các huynh đệ, chúng ta hãy đồng lòng với hai vị tướng quân hàng mã, người đông thế lớn, chắc chắn không thể bại được. mong ngài bỏ qua cái lợi trước mắt. ngày sau, nếu tiểu nhân cùng hàng tướng quân công thành danh toại tiểu nhân nhất định sẽ hiếu kính với ngài, như hiếu kính với phụ thân. như vậy cũng không được hay sao? nói đoạn nước mắt rơi lã chả, lưu hùng vừa thương vừa hận. tình tiểu tử ngốc nhà ngươi, bây giờ đã không còn là thời thiên hạ vô chủ như hai mươi năm trước nữa. Cứ bên giấy lọn liệu có kết cục tốt nào chứ? Dứt lợi quay sang hàng tội, thành công anh, chửi mắng. Lú lòng lan và số các ngươi, mở mồm thì hô hào vì nghĩa đồng bao. Vậy mà lại thu nạp bộ hạ của ta, xuất dục chúng làm bình phong cho các ngươi sai khiến. Cứ đợi đấy mà xem, các ngươi rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. mau lôi ra ngoài. Lôi ra ngoài. Hàng tội vội vàng phế tay. Các tướng sĩ vừa lôi vừa khuyên, cuối cùng cũng kéo được ông ta đi tìm một quân trướng rồi giam lỏng ở đó. ông lão này cũng thật xui xẻo làm tù nhân hai tháng trời ở tàu danh, khó khăn lắm mới được thả ra, giờ lại bị tống giam. đại tướng lại trở về với bầu không khí yên tĩnh, trên thì hàng tội mã siêu, dưới thì chưa tướng, đều chẳng ai nói gì, chỉ mái trầm ngâm suy nghĩ. việc có lưu hồn tạm thời coi như xong, nhưng giờ chân tướng đã lộ ra, mã đăng hoàn toàn không tán thành việc khởi binh, mã siêu bỏ ngoài tay, muốn tự mình hành sự không niệm tình phụ tử gia tâm của y thật là đáng sợ còn hàng tội lính trọng hô hậu nhân nghĩa nhưng cũng thu nạp bộ tướng của lưu hùng hành xử không hề trượng nghĩa như những gì ông ta nói các lộ binh mã vốn đã không mấy an tâm thấy lưu hùng bị như vậy lại căng đề phòng hơn lúc này có tên lính chạy vào bẩm báo Khải bấm chư vị tướng quân hai cánh quân của trình ngân mã ngoạn đã qua tân phong ngày mai có thể đến đây hội họp tốt hàng tội dường như muốn xua đi bầu không khí khó xử trong trướng cố ý cao giọng nói Mời liệt dĩ huynh đệ trở về danh trại đông đốc Phòng thủ Đợi ngày mai hai vị tướng quân đến Thì tiếp tục thương nghị Chuyện của Lưu Hùng cũng chưa nên để ý Đợi chúng ta đánh thắng trận Sẽ lại khuyên lão tướng quân vậy Giải tán Những kẻ có mặt dè dặt đáp lại một câu Đoạn lui ra khỏi đại danh Trở về danh trại của mình Thành công anh bước vội đến Khẽ kéo áo lương hưng Lương tướng quân xin hãy dừng bước Thành công huynh có việc gì sao Ra đây rồi nói Thành công an kéo ông ta ra chậu khuất sau trướng Lúc đại có vài lời Chẳng có cách nào nói với Mã Siêu Hôm nay Lưu Hùng bị giam Kế du thuyết của Tào Tháo đã bị phá Ác sẽ mua chiến Cố đánh đồng quang không dễ Chỉ e Lão ta chia quân qua sông Mua đọt đất vị thủy Bình đánh tướng cảng Nước dân đất ngăn Việc này có gì hệ trọng đến vậy Lương Hưng vẫn không hiểu ra Thành công huynh Thành công huynh có điều gì khó xử sao Đồng quan không có lợi cho tấn công Nếu Tào Tháo chiếm được đất vị thủy thì sẽ tránh được hiểm địa để đối mặt với quân ta Ta muốn nhờ tướng quân dẫn bắt bộ binh mã ra phòng ngự vị thủy đề phòng quân Tào vượt sông Nếu tướng quân không đi, chỉ e mã nhi Thành công anh nói nửa chừng lại thôi Lương Hưng thấy ánh mắt thâm trầm của thành công anh dần dần hiểu ra Phía Bắc vị thủy là vùng yếu địa chiến lược của tả phùng dực mà đại bản doanh của Lương Hưng lại ở lộc Thanh. Vì vậy không ít địa bàn của tá phòng dựt nằm trong phạm vi thế lực của Lương Hưng. Để cho ông ta phòng vệ là thích hợp nhất, Mã siêu hung bạo, hiêu chiến, nếu hắn ta giành lấy việc này, cho dù đánh bại được tào tháo, chỉ e phía bắc vị thủy, cũng không còn thuộc về tay Lương Hưng nữa. Thành công anh chỉ sợ Mã siêu nhân cơ hội đó, vung vén thế lực, uy hiếp hàng tội, thế nên mới âm thầm nói cho Lương Hưng biết, Đa tạ, đa tạ. Lương Hưng rối rít cảm tạ. Đêm nay ta sẽ lập tức hành quân về mạng Bắc vị thủy, lăng lẽ mà đi. Chỉ là hai vị tướng quân ở đây. Thành Công Anh cười nói. Hàng lão tướng quân luôn đứng về phía ngài. Không cần phải để tâm. Còn với Mã Siêu, ta sẽ ứng phó. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó Tào Tháo, phải lấy đại cục làm trọng. Hắn ta há có thể tranh giành sao? Đoạn nắm chặt lấy tay Lương Hưng. Tuy ở chung một trại, uống cùng một bát canh. Ai là bằng hữu thực sự, ai chỉ là kết giao vì lợi. Tướng quân cũng cần nhìn cho rõ. Phải phải, chúng ta mới là người trong nhà với nhau. Lương Hưng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Đồng tâm hiệp lực, người trong nhà gì chứ? Chỉ là lời nói, đãi bôi. Mã siêu là một tên lòng lan giả sói, nhưng hàng lão tặc thì tốt đẹp chỗ nào chứ? Giặt diệt giặt. Càng diệt càng béo tốt. Bộ tướng của Lưu Hùng đã bị ông ta lôi kéo. Hát lại đối xử thành tâm với ta. Đây chẳng qua là muốn mượn ta để khắc chế mà siêu mà thôi. Quả trên trời, con nào chẳng đen. Còn nhìn cho rõ làm gì. Kể cả ta cũng vậy, ở đây có kẻ nào tốt đẹp kia chứ.